Sao? Ông bảo chúng tôi trèo đèo lội suối Vượt ngàn dặm trong cõi U Minh Hay đối đầu với âm binh ma quỷ Thì chúng tôi cũng không ngại Đằng này lại đối đầu với một đám giang hồ hồng trần Các nào tự tìm cái chết chứ? Võ <cười> công của cô không tệ Không lẽ Hạ giải ba tên giang hồ Lại sợ sao? Ông thật khéo nói Chúng tôi là người bước ra từ vật môn Dũng dĩ mấy chuyện tranh giành bên ngoài đã không mang tới Hơn nữa một khi đã đụng độ Ác sẽ có máu độ Tôi biết chứ Bởi vậy tôi mới ở đây Suốt nhiều năm để chờ cô Cô không có quyền lựa chọn đâu Hãy chấp nhận nó Và hoàn thành mối giao thương Tôi nghĩ thầm trong bụng Lão già này thật nham hiểm Nhiệm vụ lần này khó gấp bội hơn lần trước Vậy mà lão xem nó như nhẹ tựa lông hồng. Cũng phải thôi, người đương đầu thử thách là tỷ đệ chúng tôi chứ không phải bản thân ông ta. Biết không thể quay đầu, vì tôi đã hứa với tiểu quỷ sẽ dùng vụ giao thương này để cứu con bé thoát khỏi bàn tay của ông ta. Tôi im lặng không hỏi gì thêm, đành nuốt cục tức vào bụng, thở dài một hơi cam chịu. Xe chạy gần trưa mới tới nơi. Trước khi tới đây, tôi đã nhờ luật sư Tuấn ghé vào tiệm điện thoại mua cho chị em chúng tôi mỗi người một chiếc. Nó cần mặt, nhất là khi bất trắc, có cái đi mà liên hệ. Dĩ nhiên chỉ là hai chiếc điện thoại đen trắng, dùng để nghe gọi mà thôi. À, mời cô cậu vô nhà, tới nơi rồi. Vẫn là ông Tuấn bước xuống xe, mở cửa cho chúng tôi. Chú ấy nhìn chúng tôi cười, dặn dò y như lần trước. Hờ... <cười> Cô cậu có cần thêm thứ gì Thì cứ gọi cho tôi Tôi sẽ mua và đem đến Hẹn gặp cô cậu sau Tôi xin phép đi làm việc Con người của luật sư tứng Rất khó đoán tính cách Thường những người tráng trọng Đại diện cho trí lực hơn người Có tiếng thủ mạnh Không từ bỏ công việc dở dàng Tai áp sau gái Đàn ông có tai càng áp Về phía sau càng tốt Cổ nhân nói Đối diện bất kiến nhĩ Ý là đứng đối diện với người đó Dường như không thấy được tai của họ Được coi là đứa trẻ ngoan Trong mắt người đối diện Nét mặt khá hài hòa Nhưng cũng không thể vì thế Mà bội đánh giá họ là người tốt được luật sư Tấn à Cảm ơn chú vì tất cả Chú Tuấn xoay người lại Gật đầu mỉm cười Toàn nói với tôi câu gì đó Nhưng rồi lại chọn cách im lặng bước lên xe nổ máy bọc đi hai chị em tôi vừa bước vào cổng đột nhiên chú tuấn quay đầu xe đứng trước cổng chú hạ kính xe xuống nói với vào bên trong cô Tội anh à nếu như cô không phiền ngày mốt cậu lương duy muốn mời hai người đi ăn tối cậu ấy muốn cảm ơn hai người vì đã cứu mạng đó. tôi ngoảnh mặt lại nhìn đang chần chừ chưa kịp trả lời thì minh long đã lên tiếng Ờ, dạ được chứ Chị em cháu ngày nào cũng rảnh hết á Chú nhắn anh Lương Duy Khi nào đến á, thì báo trước là được à, Dạ Vậy tôi sẽ báo lại cho cậu ấy biết Luật sư Tướng chậm chậm lái xe đi Tôi hừ một tiếng cho nói với Minh Long Nè Để háo hức như vậy Thì đến hôm đó tỉ nhường lại cho đệ đi nha Tha hồ mà ăn ngon Kề tỷ Đệ nhận lời thai tỷ thôi cậu chủ lương duy đẹp trai giàu có vậy mà đến cả em là con trai nhìn cũng thích ông lẽ tui là không rung động chút gì sau không đợi tôi trả lời lương khánh trong miếng ngọc phá lên cười anh ta mỉm mày <cười> cái gì cơ thằng nhóc lương duy mà đẹp trai sao nhóc con à cậu nhầm rồi nó làm sao đẹp bằng ông chú này được chứ thôi thôi đi mỗi khi chú xuất hiện Không phải bộ mặt nhăn nhó đau đớn Thì cũng là đầy máu Người thường mà thấy diện mạo đó Có một bất tỉnh ngay tức khắc Nhọc còn khá lắm Ta khoái cái miệng léo mép của cậu Nên ta sẽ không giận <cười> Mặc dù lại biết cậu nói thật lòng Tôi vẫn đi theo lão Tam Mặc kệ hai người bọn họ Cứ nói qua nói lại Tiếp đón chúng tôi là một người phụ nữ Có diện mạo rất quý phái thấy chúng tôi đến, bà ấy nở nụ cười thật tươi, chạy ra tới tận cửa đón tiếp. Đôi lông mày lá liễu, sống mũi cao, răng đều hạt bóc, khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng, chứng tỏ bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng tốt bụng. Tôi hay mắc bệnh nghề nghiệp, cứ hãy gặp ai, thì trước tiên tôi đều quan sát tướng mạo của họ, sau đó mới đánh cách giao tiếp ứng xử. Bảy nói với chúng tôi. <cười> Mời thầy và cô cậu vào trong nhà Vợ chồng tôi chờ mọi người đã lâu đó Chúng tôi theo bà ấy vào nhà Ngồi trên bàn uống nước là người đàn ông trạc tuổi với ông Đông Ông ta nhướng mày nhìn chúng tôi Rồi cố nở nụ cười gượng gạo chào khách Chào thầy, chào mọi người Tôi tên là Vương Còn đây là Bích Lệ vợ tôi Mời mọi người ngồi Lão tam mù tra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống Ông ta cũng tìm cho mình một chỗ Đoạn giới thiệu xong Người đàn ông tên Vương nói thẳng vào vấn đề Chẳng là vợ chồng tôi đó Thuộc diện hiếm muộn Lấy nhau hơn 10 năm Mới sinh được một con Vì thương con cho nên hết mực chiều chuộng nó từ nhỏ Thành ra khi lớn đó Nó chẳng xem cha mẹ ra cái gì Suốt ngày không lo làm ăn Chỉ dối ăn chơi đặn đúng thuật Tháng trước nó nhậu sai xỉn Nên cao hứng nhận lời thách đấu đua xe với đám bạn Chẳng may trong dòng đua đó nó đâm chết người Gia đình nạn nhân căng khăn, khăn không chịu nhận tiền bồi thường Một hai phải tống thằng bé vào tù Thì họ mới cam lòng Tôi chỉ có mỗi mụn con chuyện nhất Đâu muốn nhìn thấy nó dướng cảnh tù ngục chứ Hai vợ chồng chạy dài mãi Nối khô nước bọt thì mới chạy được án Gia đình nạn nhân tức giận Nên thuê hẳn một nhóm giang hồ Vậy bắt con trai tôi Trong một cuộc chơi thâu đêm xúc răng của nó Bây giờ họ không muốn thương lượng gì cả Ngoài việc muốn con trai tôi phải chết Kể đến đây Ông Vương dừng lại Nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn cậu cứu Hai người giúp tôi đưa được nó về nhà an toàn Có được không? Nếu có mệnh hệ gì tôi cũng khóc tiếc sông nữa Bất ngờ tôi chụp cổ tay ông Vương Khép chặt mắt tôi lại khoảng ký ức tuổi trẻ Trong tâm thức của tôi vẫn hiện lên những hình ảnh quá đổi quen thuộc Có bốn người đàn ông đuổi theo một người phụ nữ mang thai vào trong rừng rậm Người đái lên bia mộ chính là ông Vương Tôi thấy bóng trắng thước tha xuất hiện trong đó Nhưng không rõ mặt Chỉ biết bóng trắng nhìn bốn người rất là tức giận. Ông Vương giật mình sau hành động của tôi. Nhanh tới nỗi ông ấy không kịp phản ứng. Ờ, cô, cô đang làm gì vậy? Tôi buông lỏng cánh tay, rụt tay lại, hai mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua kia mà hỏi. Nói cho tôi biết, năm xưa tuổi trẻ, có phải ông đã phạm một sai lầm có đúng hay không? Dù có chết cũng không rửa hết sạch tội lỗi đâu tôi à, Cô cô nói vậy là sao Chồng tôi năm xưa có chuyện gì Bà nên hỏi mấy đi Cơ ngơi này là do bàn tay nhúng chàm mà có Ông Vương xua xua tay Tức giận nói cô, cô đừng nói bậy Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu Bà bích lệ thì há hốc miệng Tôi cười khẩy Nhỏ giọng đáp <cười> Ông Vương à Một trong bốn người năm xưa truy đuổi một người phụ nữ mang thai. Muốn đuổi cùng giết tận mãi vào trong rừng sâu. Có cả ông đúng không? Sắc mặt ông ta liền biến đổi. Có chút sợ hãi trong đôi mắt. Dường như tôi nói trúng tim đen của ông ta. Sau khi nghe xong, chỉ ngồi lặng tin mà không nói. Hai vận thái dương mồ hôi chảy ra thành dòng, ướt sủng cả khuôn mặt. Tôi nhìn bàn tay đang chéo vào nhau của ông Vương, rồi nói tiếp. Thì ra là vậy Ông ấy giao thương với chúng tôi Là muốn giải tà ngãi cho mấy người Nhưng mà tôi nói trước Tôi chỉ cứu được con trai ông bà Còn số phận của bốn người năm xưa gây họa Thì xin lỗi tôi không cứu được Họa do ai gây ra Người đó tự gánh chịu lấy Ông Vương biết mình không thể cãi lý Đành xuống giọng nói với tôi Tôi biết Chỉ cần cô cứu được con tôi Cho dù phải trả bằng cả mạng sống của mình Tôi cũng cam lòng Kệ mình Bà Bích Lệ trưng trưng nước mắt Nói không nổi một câu Tôi thở hát ra một hơi Nhìn lão Tam ngồi im nãy giờ Không đã động gì tới chuyện này Tôi không ngạc nhiên Nhưng có điều tôi nể lão ta Chính là ở cái thái độ Có người ông ta giống như tâm bất biến Giữa dòng đời vạn biến Có rất nhiều chuyện khiến cho người ta phải ngạc nhiên lắm Sợ hãi lắm Còn lão Tam thì không Sắc mặt ông ta cứ lạnh thanh Không một chút cảm xúc Lão Tam Trái giá đi chứ Đây là lợi nhuận của ông <cười> Vẫn bằng giá dụ trước 200 triệu Ông Vương và bà Bích Lệ đây có đồng ý hay không? Được chứ 200 triệu có gì to tác đâu Miễn sao con trai chúng tôi bình an Không sức mẻ gì là được Cuộc giao thương đi vào hội thống nhất Lão Tam chính là người mở lối Còn tôi và Minh Long là người kết thúc Có một điều tôi nhận ra rằng Ông Vương chính là tứ đại sát thủ năm xưa Vẫn còn hai người nữa Cho dù chúng tôi có hoàn thành xong giao kèo này Thì lão Tam cũng không dễ dàng gì buông tay Ông ta không hề đơn giản như dễ bề ngoài màn đêm đã buông xuống, ánh trăng trên cao tù mù sáng, làm cho cảnh vật thêm mơ hồ huyền ảo. Bà Bích Lệ đưa chúng tôi về phòng khách. căn phòng khá sạch sẽ, bà đầy đủ tiện nghi. Minh Long nhường cho tôi căn phòng phía trước. nó chọn căn phòng mé cuối hành lang để ngắm trăng. vừa gỡ chiếc ba lô đặt trên vai xuống, thì Minh Long đi tới. nó bảo đã thay đổi quyết định, muốn ở căn phòng này, vì nó sợ lạnh. Tôi đồng ý đổi phòng Hơn nữa bản thân rất thích ngồi thiền ngoài ban công vào buổi tối Vừa hít thở không khí trong lành Vừa hưởng trọn làng gió mát Và bầu trời đêm yên tĩnh Ăn tối xong Mình lòng ghép phòng tôi nói chuyện Thấy tôi không lo lắng gì cho nhiệm vụ lần này Thằng bé ngạc nhiên hỏi Sư Tỷ à Tỷ định không chuẩn bị trước gì hay sao Ngộ nhỡ đám giang hồ đó là kẻ khát máu á Thì chúng ta cũng cần phải kế hoạch chỉnh chu chứ Tôi cười nhạt Nhảy phốc lên giường có chiếc niệm êm ái Giang trọng hai tay ra xoa xoa Cảm giác mới dễ chịu làm sao Một lúc sau bắt tay lên trắng Nói với Minh Long Không giỏi đâu Chúng ta còn chưa biết mặt họ mà Tối mai đi thăm tính một dòng Sau đó lên kế hoạch cũng chưa muộn Minh Long gật đầu Con mực nhảy phốc lên giường Nằm ghét đầu lên bụng Hai mắt liêm diêm buồn ngủ Đó là khi nó muốn ngủ lại cùng tôi Thấy có tên ông ta không? Ông chủ Vương á Không Ờ giống đệ Người đàn ông khi cười mà mắt miệng Tai và cả khuôn mặt không chuyển động Chính là một người không có tốt Giọng đáng tin tưởng Tôi khẽ bật cười Thở dài một hơi khen Minh Long Cũng biết xem tướng người sao Trước đây mỗi khi sư phụ tôi dạy xem tướng Người thường nói rằng Đàn ông có mắt như mắt gì Tứ phía đều lộ lòng trắng Đầu nhỏ trắng hẹp Lông mày trầm, tóc khô như cỏ Miệng to môi dày Đầu mũi nhọn, cầm mỏng Vành tay hướng về phía sau Đầu lưỡi lộ rõ ra Là tướng mệnh ác, không tốt Ông chủ vương là một người y chang như tướng mạo mà sư phụ tôi nói Ông ta tính nét xấu xa hơn ông Đông Có làm mà không dám nhận Nghiệp quật bất cứ lúc nào không hay Thay vì nhận lỗi để tôi hóa giải Thì ông ta lại chọn cách chối đẩy đi Tị cũng vậy, không tin ông ta Minh Long trầm lặng một lúc Trương Ngập ngừng hỏi thế ơi, tị có nhớ sư phụ với sư huynh không? Tôi nằm im Nhớ chứ Nhớ những bữa cơm chai đạm bạc Nhớ những buổi luyện võ và ngồi thiền cùng sư phụ Nhớ những ngày vào rừng đốn củi cùng sư huynh Nhớ cả những lần nghe tam sư thúc giảng kinh Tôi nhớ tất cả ừ. Rất nhớ nó là đằng khác Nói tới đây Tôi chợt nhớ lá thư mà sư phụ giao cho mình Không biết bên trong chứa thứ gì quan trọng Mà trước khi xuống núi Sư phụ dặn dò rất kỹ Người còn vật còn Người gặp nguy nan Thì đốt bức thư đi Tuyệt đối không được để nó rơi vào tay kẻ muốn chiếm đoạt Tôi ngồi phát dậy Hối thúc Minh Long Để dịp phòng nghỉ ngơi đi Chúng ta cần mạnh mẽ Để không phụ tấm lòng của sư phụ Hoàn thành sứ mệnh mà người giao à, Dạ Ra tới cửa Nó quay lại gọi con Mực Mực, về phòng thôi Chúng ta đi ngủ Nhưng hôm nay con Mực rất lạ Mỗi lần chỉ cần nhìn Minh Long đứng dậy Là nó vọt ra đi theo Vậy mà hôm nay gọi tới mấy tiếng Nó chẳng buồn nhúc nhích Đôi mắt tiêm thiếp trong trạng thái ngủ ly bị Tôi giật mình nhìn nó Thẳng thốt nói Không xong rồi Chúng ta bị đánh thuốc mi Không kịp Nói xong câu này Minh Long cũng đổ trạp xuống đất Nằm im liệm chơi vào giấc ngủ say Tôi tuột xuống khỏi đầu giường Đầu choáng váng Bước đi loạn troạn Ra ngoài cửa cố lôi Minh Long vào trong phòng Đóng cửa lại rầm một tiếng Chạy tới bên bàn bội tắt bóng đèn ngủ đi Lúc này màn đêm bao trùm lên khắp căn phòng Không gian tĩnh lặng đến lạnh người Một bóng đen thịnh lệnh xuất hiện Mỗi lúc một tiếng tới gần căn phòng Tôi ngồi thập súng Quờ quạng con dao lúc tối đặt ở dưới gối Nắm chặt nó trong tay Đôi mắt cứ muốn nhíu lại Trong lúc này tôi cần sự giúp đỡ của tiểu quỷ và Lương Khánh Vậy mà mãi không thấy họ xuất hiện ra Bóng đen vọt ngang qua cửa sổ. Từ từ tiến lại phía cửa phòng. Tôi nghe rõ tiếng trai chìa khóa vào ổ. Cả tiếng vặn chìa khóa để mở bung cửa ra. Bóng người đó đổ dài xuống nền nhà. Đứng im quan sát một hồi. Mắt đảo khắp căn phòng. Quay người khép cửa lại. Tôi đưa tay dụi mắt mấy cái. Nghĩ thầm trong bụng. Không lẽ lần này mình chết ở đây thật hay sao? Cho dù người đó bịt mặt. Để lộ hở ra đôi mắt thôi Nhưng tôi cũng đủ nhận ra Sát thủ lần này Là một cô gái Tôi liếc đôi mắt mệt mỏi Nhìn qua hướng cửa phòng tắm Muốn dứt cơn buồn ngủ Cần phải có nước lạnh Cũng mai buổi tối tôi không có ăn nhiều Nên lượng thuốc mê nhẹ hơn minh lông và con mực Ngay lúc này tôi thề với bản thân Nếu sống sót sau đêm nay Tôi sẽ kéo gã cầm đầu cho ánh sáng Trừng trị hắn thích đáng Mùi hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể tỏa ra Từ phía cô ta đưa lại Phản phất quanh mũi Nó rất đặc biệt Không biết do tôi quê mùa Chưa nghe hương thơm này bao giờ Cho nên mới cảm thấy dễ chịu Hay là vì đó là loại dầu thơm rất đắt tiền Đầu óc tôi hiện giờ không suy nghĩ được nhiều Nó hoàn toàn trống rỗng Bóng đèn đá mấy cái vào người Minh Long Xem thằng bé ngủ thật hay là giả Đến khi chắc chắn mọi chuyện Mới bắt đầu mò mẫm từng bước theo hướng khác để đi tìm Tôi thấy cái bóng đèn đi đến chiếc ba lô Kéo nhẹ nhẹ sợi dây quá Thọc tay vào bên trong lục lội thứ gì đó Tôi bất giác nhớ trà lá thư của sư phụ còn nằm trong đó Lãm bẩm trong miệng Tôi chết rồi, lá thư Bóng đèn khựng lại khi nghe tiếng động Tôi lận tìm thứ gì đó để có thể ném Đánh lạc hướng nó Lầy hoài mãi không tìm được vật gì Chiếc cối trên giường thì quá nhẹ Nó không đủ nặng Bóng đèn tiến ngày một gần tới chỗ tôi ngồi Con dao sáng loáng trong tay dơ quá đỉnh đầu Tạo ra những vệt sáng lạnh người Như ánh kim trong màn đêm tĩnh lặng Chỉ tưởng tượng cơ thể nhỏ thó của mình Mà hứng trọn một mũi dao kia Thì cũng tận số Tôi không dám thở mạnh Mặc dù trong lòng đang đầy sợ hãi Có ai mà không sợ chết Sợ nhất là bản thân mình đang trong tình cảnh cận kề cái chết, xung quanh đầy rẫy những hiểm nguy, chỉ cần sơ suất một chút là mất mạng. Cơ thể tôi dần bị mất sức do cơn buồn ngủ hành. Một dài với chân bóng đen chạm ngay trước mặt tôi với sàn nhà. Cô ta đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi thứ im lìm mới quay đi. Tôi thở phào, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Khoảng cách của chúng tôi rất gần, đủ để nhận ra Bóng đen kia thực sự là một người nữ Tôi cầu trời khấn Phật Nói lãm nhảm trong miệng Làm ơn đi Lấy thứ gì cũng được Ngoài trừ lá thư và thanh kim Tôi sật nhớ ra quyển sách mình để dưới gối Quyển sách cũ mà tôi mang về Khi tấn công vào nhà một phù thủy cúng người hôm bữa Lúc tối tính lấy nó ra đọc Nhưng mình lòng ghé sang phòng Đành kép lại để dưới gối Tôi thọ tay lên luồn xuống gối, cầm lấy quyển sách ném thẳng trong phía ngoài ban công, đánh bợp một tiếng. Nó nằm chỏng chơ dưới đất. Làn gió ngoài trời thổi thốc vào, lật tung mấy trang giấy trên đó. Nghe tiếng động, cô ta lao đến, bung dao lên. Nhưng cô ta chợt khựng tay lại. Ánh mắt liếc xéo nhìn qua hướng của tôi. Thấy không có động tĩnh, cánh tay cầm dao của cô ta mới từ từ hạ xuống. Cô ta cuối người nhặt quyển sách, dơ lên ngang mặt, lật xe máy trang thì liền gợi cụ. Tôi thấy có gì đó bất ổn, ngay sau khi cô ta cài quyển sách vào lưng quận. Tưởng đâu sẽ quay lại tìm lá thư, bà lấy trộm thanh kiếm mang đi. Nhưng không, cô ta bất ngờ đi ra ngoài, tay nắm vào sợi dây được cột sẵn, giật giật mấy cái kiểm tra, leo tóc lên lan can cho bắt đầu tụt xuống. Tôi vùng dậy lao qua bàn, với lấy chai nước mở nắp sốt lên mặt, há miệng tu tuừ ngực, mắt chớp chớp mấy cái, đầu cố lắc qua lắc lại cho tỉnh tháo, tinh thần tôi ổn hơn nhiều, tôi nói một mình, à, quyển sách đó, thì ra cô ta đến lấy quyển sách, nó có gì quan trọng bên trong, cô ta là ai, tại sao ra vô nhà này một cách dễ dàng như vậy, rất nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu. Nghĩ đến đây tôi quyết đuổi theo cô ta Đoạt lại quyển sách Tôi lao ra ban công, Quơ vội tấm khăn trải bàn trên góc Cuộn bộ tay túm lấy sợi dây tuột xuống theo cô ta Cô ta đã tiếp đất Nhờ có tấm khăn trải bàn Mà tôi tuột xuống nhanh hơn hẳn Cô ta vừa chạy được một đoạn Thì chân tôi cũng tiếp đất theo Gỡ tấm khăn ra khỏi tay Nhìn theo cô ta tôi quát lên Đứng lại Cô ta thấy có người đuổi theo thì bỏ chạy nhanh hơn. Hai chúng tôi hòa vào trong đêm tối, đuổi nhau xung quanh vườn. Bất ngờ cô ta quay người, tung một nắm bột trắng về phía tôi. Hành động đó khiến cho tôi giật người. Tôi không hiểu cô ta vừa tung thứ gì về phía mình. Nhưng dù như thế nào, tôi cũng không cho phép cô ta thoát khỏi bàn tay của mình. Tôi kịp dơ tay lên bịch mũi theo phản xạ. Bàn tay phe phẩy trước mặt. Xua tan đi đám bụi mù mịt trước mắt Sư phụ từng nói trong 36 kế Lúc nguy nan thì chạy là tượng sách Chắc chắn thứ bột kia chẳng hề bổ dưỡng gì Nó là loại thuốc mê dùng để hãm hại đối phương Hoặc lấy ra phòng những lúc nguy hiểm Ví dụ như bây giờ chẳng hạn Đứng lại, hôm nay cô đừng hồng thoát Cô ta vẫn chạy, tôi vẫn đuổi theo Nhưng rồi cô ta thành linh đứng lại Khiến cho bàn tay tôi bốn dĩ sắp chạm tới lớp vải đen Cũng vội cưỡng lại theo Bóng đèn dơ con dao nhọn lên cao Ánh mắt nhìn tôi như muốn nói Đừng qua đây Tôi sẽ không khách sáo Nói Cô là ai Ai sai cô tới đây Cô ấy im lặng không đáp Tôi ngước mắt nhìn bụi chuối sau lưng cô ta Trên thân cây cao lớn có một bụi chuối thỏng xuống Ngay trên đỉnh đầu Bộ chuối này nằm sát bức tường bao quanh của ngôi nhà Chỉ cần vượt leo lên là có thể thoát ra ngoài Cảm thấy cô ta cũng có chút bản lĩnh Thân gái mà dám xông vào đây ăn cắp Thì không thể xem thường Hoặc là cô ta phải có một mối quan hệ mật thiết với gia chủ Nên mới am hiểu nơi này như vậy Đưa cho tôi quyển sách Lúc bấy giờ cô ta mới lên tiếng Nó không thuộc chị cô Một giọng nói khá nhẹ nhàng Tôi đoán cô ta không phải người buồn này Có lẽ từ nơi khác đến Sao cô lại nói gì Cô vừa lấy nó trong phòng thôi con gì Cô ta lặng thêm một lúc Rồi mới tiếp lời Tôi chỉ giúp cô trả lại Cho chủ nhân thật sự của nó Giống vậy nó không phải của cô Cứ cho là như vậy đi Nhưng mà ai lấy được trước Thì nó thuộc quyền sở hữu của người đó Còn cô, muốn tước đoạt từ trong tay của tôi Đâu dễ dàng như vậy Vừa nói dứt câu Tôi phóng con dao trong tay lên buồn chuối Mũ bắt đầu chảy ra Nhỏ thành dòng xuống đỉnh đầu Và nhiễu xuống khuôn mặt Cô ta ngước lên Thấy con dao của tôi cắm ngập trên buồn chuối Vài ba trái bị chém đứt đi một nửa Vội vàng đưa tay lên Quẹt đi những giọt mũ chuối vương vải trên trắng Chưa kịp phản ứng Cô ta nhảy cẩn lên Là hét tất thành Ném con dao xuống đất Khâm người thõng tai xuống Phổi quần áo lập bập à, Kiến, Kiến Thì ra cô ta đạp lên tổ kiến cạnh bùi chuối Bị chúng bu kính chân mà cắn Trong lúc lo phổi kiến bám trên hai cẳng chân Vô tình làm rơi quyển sách Tôi chỉ cần có như thế Bà muốn xem cô ta là ai Chứ không muốn động thủ gì Vừa mới lao tới Định cướp lấy quyển sách Thì bất ngờ cô ta lượm con dao dưới đất Vung lên một nhát Vừa là tấn công cũng là để phòng thân Nhanh như cắt Tôi khu trọng sải chân Chứ đang vẽ một vòng tròn Lấy đà nghiêng người sang một bên Nắm lấy cổ tay cô ta Giật mạnh về phía trước Co đầu gối Thúc một nhát vào bụng Cô ta nhăn mặt Chỉ kịp A lên một tiếng thất thành Cho ngã nhào xuống đất Tôi nhanh tay nhặt quyển sách Nhét nó vào trong lưng quận Nhìn cô ta quát nói mau ai sai cô tới đây đúng lúc đó sau lưng tôi có hơi lạnh thổi ngang qua người cảm giác lạnh buốt thấu xương tôi ngoảnh mặt lại nhìn bóng đèn to cao lao đến hắn định túm tôi nhấc bổng lên không trung tức thì bị ánh sáng của miếng ngọc tôi đeo trên cổ hất văng ra xa một tiếng thét ầm trời xé toan màn đêm tĩnh lặng bóng đèn biến mất ngay sau đó chết rồi lại trúng kế Tôi quay mắt xoay người tìm cô gái Và quả đúng như tôi nghĩ Cô ta nhân cơ hội tôi đánh con quỷ kia Mà cao bay xa chạy Dỗi theo tiếng bước chân Đã thấy cô ta leo buộc lên tường Nhảy phốc qua bờ trào tẩu thoát đi <cười> Xem ra lần này cô gặp ai Lần sau nếu tôi tỉnh táo hơn Cô không dễ dàng qua mặt được tôi đâu Lấy quyển sách ra xem Thấy nó vẫn còn nguyên vẹn Trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi Tôi quay lại phòng Trời đã quá nửa khuya lau chùi con dao xong Tôi cắm nó vào trong vỏ Nằm trên giường bắt tay suy nghĩ Lâu lâu lại sờ sờ quyển sách ở bên cạnh ngẫm nghĩ đủ thứ Tôi nhiên ngửi Tay chống đầu chơi quyển sách lên xem Nghĩ đi nghĩ lại Chỉ có một người duy nhất muốn lấy quyển sách này Đó chính là bà già đó Hôm ở nhà ông Đông Chúng tôi đã bị đám âm binh của bà ta tới quấy phá Lần này lại là âm binh đến giải vay cho tên trọng Sớm không đến muộn không đến Lại xuất hiện đúng lúc cô ta bại trận Há chẳng phải là đáng nghi nhất hay sao Chắc chắn là người của bà ta Không thể nhầm lẫn vào đâu được Trời sáng trắng ở bên ngoài Tiến bước chân ngoài cửa đi qua đi lại Chợt tắt hẳn khi dừng ở trước cửa phòng Người đó đứng im một lúc Mãi không nở gội hay sao đó Nhưng cuối cùng cũng đưa tay lên gõ cửa Cô Tuệ Anna Cô dậy chưa Bữa sáng đã chuẩn bị với nhà rồi tiếng bà bích lệ vang vọng Như rót vào tay tôi vùng dậy Tay dày hai bên thái dương Mong xua tàn đi cơn nhức đầu Tác dụng của thuốc mê thật gây gớm Nó làm đầu óc tôi chấn choắn Tê tê như bị ông chích Tôi vương vài mấy cái trời nói với bảy. À cháu dậy rồi Đánh răng xong cháu xuống ngay Ờ nhanh lên nha Cậu Lương Duy tới từ sớm xin trước cô đi chơi đó Tôi nghe thế thì lật đật chạy ra à, Bà nói sao Lương Duy tới đây hả Anh ta tới đây làm gì Chẳng phải chị em tôi còn phải đi cứu con trai của ông bà sao Bà Bích Lệ cười gượng, nét bối trối còn hiện rõ trong đôi mắt. Chắc bà ấy giấu tôi chuyện gì đó, mà cũng có thể do bà ấy lo lắng cho sự an nguy của con trai. Bà xuống nói với cậu ấy, đợi chúng tôi làm xong việc, chúng tôi sẽ nhận lời mời đi ăn tối. Còn hôm nay thì không tiện cho lắm đâu. Bà Bích Lệ xua xua tay, gấp gáp nói, à, không sao đâu, cô cứ đi chơi cùng cậu ấy đi. Còn con trai tôi... Cứu ngày mai cũng được mà Tạm thời nó vẫn ổn Có đúng không? Trong câu nói này Chứng tỏ bà Bích Lệ gượng ép cái chuyện này lắm Dù gì bà đang canh cánh lo cho con trai Bị người ta bắt giữ Ngoài mặt thì bằng lòng Còn bên trong thì không muốn Lương Duy là cái tên mỗi khi nhắc đến Đôi mắt bà thay đổi hẳn Cả sắc mặt cũng vậy Sự tình như thế nào thì khó mà đoán biết được à, Vậy để cháu xuống Ừ Cô xuống ngay nha, cậu Minh Long đã chờ cô bàn ăn rồi. Nhắc tới Minh Long tôi mới nhớ, đêm qua dịu nó về phòng, vẫn trong tình trạng ngủ mê man. Vậy mà thằng bé dậy sớm hơn cả tôi, đúng là tinh thần thép mà. Tôi đi xuống nhà, chưa kịp ngồi xuống bàn ăn, thì chân tôi dừng lại khi nhìn thấy bên cạnh lưng Duy là một cô gái rất xinh đẹp, làn da trắng hồng cùng những món đồ hàng hiệu trên người. Kết hợp với gu ăn mặc tinh tế Làm cho người cô ấy toát lên Một vẻ kiêu sa Đậm chất tiểu thư Lương Duy ngoắt tôi đến Thưa anh à Qua đây ngồi đi em Lời nói của anh ta thật ấm áp Dễ đi vào lòng người Tôi chào hổ giữ phép lịch sự Ngồi đối diện với hai người Tôi nhìn chầm chầm vào cô gái bên cạnh Lương Duy Cho thầm nghĩ Là cô ta Đúng là cái mùi hương đêm qua đây mà Sao trùng hợp đến lạ gì Tên, Em làm sao gì Sao nhìn Phương Linh ngạc nhiên vậy? Tôi đâu quan tâm tới câu lương duy hỏi Thứ tôi thắc mắc trong đầu bây giờ chính là Cô gái này là ai Liệu có phải kẻ trộm đêm hôm qua Đột nhập vào phòng tôi hay không Con mực ngồi chính giữa Mắt hết liếc cô gái Lại nhìn sang tôi Làm cái đầu nghiêng nghiêng Trông rất ngộ nghĩnh Để khi nó chịu không nổi sự im lặng đang bổ vây Nó ngước mặt lên cao Chu mỏ trúng lên một tràn như chó sối Rồi sủa lên một chập Làm tôi giật mình Thoát ra khỏi mối suy nghĩ à, Anh đưa bạn gái tới đây tìm tôi hả? Ờ không Chỉ là tiện đường ghé ngang qua thăm cô Tối nay cô rảnh Tôi sẽ mời hai người đi dùng bữa nha Mấy ngày sắp đến chúng tôi rất là bận Chắc phải sang tuần mới xong Xin lỗi Nhưng mà hẹn anh dịp khác đi Tôi vừa nói vừa nhìn vợ chồng ông Vương Thám tính xem thái độ của họ Bà Bích Lệ cười khổ Nhìn chồng rồi lại nhìn chúng tôi Xua tai nói à, à, Không sao đâu Cô cứ đi dùng bữa với cậu Duy đi Chuyện của nhà chúng tôi Ngày mai chúng ta bàn tiếp <cười> Chúng tôi đã nhận tiền Thì trước hết ưu tiên công việc hàng đầu Mấy chuyện khác để sau rồi tính Ờ, vợ tôi nói đúng đó Cô cứ vui vẻ đi chơi vài bữa đi Ngắm thành phố trong đêm cũng rất đẹp mà Nhưng mà tôi không có nhà hứng Nhất là đêm qua Có kẻ trộm lẻn vào trong phòng của tôi ăn cắp đồ Trước mắt tôi muốn điều tra của ta là ai đó Sau câu nói này của tôi Tất cả đều ngạc nhiên Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi nhìn chăm chăm Tôi cố ý nói thẳng ra Cốt là muốn xem sắc mặt của cô gái kia ra sao. Cô ta thẳng nhiên ngồi im, bẻ mặt tỉnh bơn. Thấy tôi nhìn thì càng quát tay lưng duy thật chặt, giống như sợ tôi cướp mất người yêu. Ông Vương sững sốt thốt lên. À, nhà tôi thường trào bao quanh cao 2 mét. Đâu có phải chuyện muốn giàu là giàu chứ. Tôi nói với Minh Lòng. Em dắt ông chủ Vương đi xem sợi dây ngoài ban công phòng chị đi. Nó vẫn treo trên nó đó, đó Khi nãy trước khi xuống đây Tôi có ra ngoài ban công kiểm tra mọi thứ Sợi dây thừng khá to và dài Được cột chặt một đầu vào cây cột ở ngoài hiên Thỏng xuống dưới mặt đất Cây cột này khá là to Dù hai người đu trên dây cũng không hề hứng gì Cái tôi thắc mắc ở đây Ai chính là nội gián trong nhà Chắc chắn kẻ trộm kia đã cấu kết với ai đó trong nhà này Sai họ đánh thuốc mê chúng tôi Và cột sẵn sợi dây ở ngoài ban công Hèn gì tôi quát lớn trong đêm Mà không một ai trong nhà nghe thấy Minh lòng đứng phát dậy Tâm trạng háo hức nói với tôi được tôi chị đẹp Nếu như em không đổi phòng cho chị đẹp á Thì chắc chuyển biến câu chuyện bây giờ cũng khác rồi Cũng uh, có thể em với con mực không còn đứng đây đâu Minh lòng đưa vợ chồng âm vương Đi xem phòng tôi ngủ một lượt Với nhà lúc này chỉ có tôi lương duy, và cô gái kìa Cô ấy lên tiếng hỏi tôi Sao nãy giờ cô cứ nhìn tôi vậy? Bộ chưa thấy người ta yêu nhau quát tay bao giờ hả? Ha? Hay là vì thấy tôi đẹp? À đúng rồi Tôi ngưỡng mộ chị thiệt mà 17 năm qua tôi sống trên núi cùng với sư phụ Lớn lên cùng sư huynh sư đệ Làm gì có cơ hội chim ngưỡng những món đồ xa xỉ như tiểu thư đang xài Cô ấy khá hứng thú với lời nói của tôi Đôi mắt to tròn trong veo đen lấy Nhìn tôi ngạc nhiên Tôi biết đôi mắt này không hề nói dối Cũng như không đánh lừa người khác Bằng cử chỉ hay vẽ bên ngoài Nhìn sâu vào đôi mắt đó Tôi thấy rõ hai tự lương thiện Trong người cô ấy Cô ấy phá lên cười Bổ đùi mấy cái vui vẻ nói <cười> Con 17 tuổi hả Trời đất ơi Vậy là con nhỏ tuổi hơn tôi đó Anh Lương Duy kể cho tôi nghe nhiều về cô Nói cô thông minh xinh đẹp Xuất chúng Tài mạo xong toàn Quả là không sai đó Khen tôi xong Cô ấy quay sang nói với Lương Duy Duy yeah, à Em về cổ rồi nha Chẳng gì thì chị dâu của em á Cũng phải có giúp bạn lĩnh chứ Như vậy mới làm ở hai của Lương gia được Tôi ít nhiều cũng hiểu ý cô ấy nói Thì ra Lương Duy là người gốc hoa Còn cô gái kia là em họ của anh ấy Lương Duy cười xòa Xòa xòa đầu cô ta rồi nói Con nhóc này Người ta mới 17 tuổi thôi đó Để đẩy anh vào tội Yêu người gì thanh niên chưa trưởng thành hay sao Tuệ Anh à Em đừng có bận tâm tới lời con bé nói Cô ấy biểu môi Xí một hơi rõ dài Im lặng trong giây lát Tôi nói Em là Tuệ Anh Còn chị <cười> Chị là Phương Linh Tên họ đầy đủ là Lương Phương Linh Chắc chưa được gặp em Tôi nhớ ra mùi hương trên người chị ấy Bạn hỏi À mùi dầu thơm này rất nhẹ nhàng Hòa nhã Tạo sự gần gũi cho người bên cạnh đó Chị quả là người tinh tế Nếu mà chị không phiền Có thể đưa em về nhà chị một chuyến được không Em muốn ngắm chúng Dù sao mấy ngày nữa em cũng phải đi xa Không biết bao giờ mới có dịp ghé lại thành phố đó. Phương Linh nhìn sang lương duy Anh ta gật đầu Cô mỉm cười quay qua tôi Được chứ, chị rất sẵn sàng Ba mẹ của chị cũng rất mến khách Khi nào thêm đi được Ngay bây giờ đi chị Chị ấy hơi ngạc nhiên Xong cười thật tươi đồng ý Đây là cơ hội ngàn năm có một Để tôi tìm ra tên trộm đêm qua Cũng có thể nó chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp Nhưng chưa thử thì làm sao biết Chị chúng ta đi thôi ra ngoài rồi cũng ăn sáng Vợ chồng ông Vương từ trên lầu đi xuống Họ xin lỗi vì sự cố đêm qua Hứa sẽ cho người điều tra rõ ngọn ngành Tôi dặn Minh Long ở lại Đề phòng có người giỡn trò ma quỷ thần thánh Lợi dụng lúc tôi không có ở nhà lẻn vào bên trong lục lọi. Lúc đi ngang qua mấy chậu cây cảnh để ra xe Tôi bắt gặp bà giúp việc của gia đình ông Vương Đang đứng nghe lén chúng tôi nói chuyện Ngay sau hiên nhà Chỉ cách một bức tượng Bà ta thấy tôi nhìn về phía mình Ngay lập tức thuộc đầu lại Thu mình đứng nếp sau cột nhà Chỉ hở mỗi tà áo bay vất phới Tôi giả bộ không thấy bà ấy Đi tiếp Trên môi nở ra một nụ cười Tự nói với mình <cười> Thì ra là vậy Ngồi trên xe tôi sâu chuỗi tất cả những thắc mắc trong đầu Cả những chuyện từng gặp Tạo thành một chuỗi liên kết khá chặt chẽ với nhau Tôi đoán đây là âm mưu của lão tam mù và bà ta Ít nhiều gì họ cũng có mối quan hệ quen biết Nhưng nếu là lão Tam Thì tại sao ông ta lại giao thương với tôi Để đẩy mình vào thế bị động Trong câu chuyện này còn có rất nhiều điểm khuất tức Tôi cảm thấy Lão Tam mụ đang lợi dụng tôi hơn là thỏa hiệp Thôi anh à, em muốn ăn gì? Câu hỏi của Lương Duy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi Tôi khẽ giật mình đáp À, ăn bị quản đi Nhưng mà phải là ở quán trọ Tiểu Hỷ Phương Linh vì cười Nói với tôi <cười> Quán trọ đó hả? Tại anh à, em có bị làm sao không? Tôi ngờ ngát Cảm nghĩ một lúc rồi bảo uhm, Đây là quán đầu tiên hai chị em xuống núi á Nó rất là ngon Bà chủ quán trọ nói chuyện cũng sợ lợi lắm uhm, Nhưng mà vấn đề không phải là nó ngon hay không Mà là cái quán nó đóng cửa từ nhiều năm nay rồi mà Cái gì? Đóng cửa làm sao được? Mới nửa tháng trước em còn ghé ăn mà Ai không tin á Em hỏi Lương Duy xem Quán đó đóng cửa sau một trận hóa hoạn Dường như là ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn Ông chủ cùng bà chủ Và rất nhiều khách khứa trong đó Họ đều chết thảm Ngày đầu tới 49 người lần là... Có đúng không anh Duy? Ừ, đúng rồi Quán trọ tiểu hỷ Là do một cặp vợ chồng người Hoa sang mở Cho nên đặt tên là tiểu hủy cho lạ lắm 49 người thiệt mạng Sau đó có thêm một nhóm người đến dập lửa Lau vào bên trong của người Nhưng mà chẳng may quán bị sập Họ cũng bỏ mạng luôn Chính quyền kê khai số người chết lên tới 53 mạng đó Tôi lẩm bẩm trong miệng Toàn là con số xấu trong phong thủy thôi Tôi lưỡng lự định nói cái gì đó Nhưng rồi lại thôi Đến khi Lương Duy một lần nữa hỏi tôi muốn ăn gì Tôi mới đáp à, anh có thể chở tôi tới quán tiểu hỷ đó được hay không Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Ừ cũng tiện đường về đó Hay là anh chở cô ấy đến đó xem một vòng đi Cũng đâu có mất nhiều thời gian đâu Ừ đi thì đi Nhưng mà không được ở quá lâu Người dân quanh vùng đồn nơi đó là quán trọ ma quái Bạn nửa đêm Họ vẫn nghe thấy tiếng gào khóc Tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng nổ lách tách của thịt đó tôi gật đầu một người khá giỏi về đường cõi âm như tôi lại bị đánh lừa cảm xúc bằng những trò ảo giác đưa con người vào những cõi u mê huyền ảo không có thật nó chỉ xảy ra ở một khoảng thời gian nhất định và không bao giờ tồn tại khi chúng ta tỉnh mộng hơn 8 giờ sáng chiếc xe dừng lại trước một quán trọ tồi tàn nói nó tồi tàn còn là tân bốc thực chất chỉ còn sót lại vài vách tường cháy đen Cùng với một số thanh gỗ trái dở Bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày đặc Chắc hẳn lâu lắm Không có ai dám bén mảng tới nơi này Lương Duy thấy tôi bước vào trong một mình Anh ta gọi với Theo dặn dò Thầy anh à Em có cần tôi đi cùng hay không? À không cần đâu Tôi tự biết bảo vệ mình mà Ừ Em chỉ được nửa tiếng thôi Tôi và Phương Linh chờ trong xe Có chuyện gì thì cứ hét thật lớn Tôi sẽ vào đêm ra Tôi khẽ cười Thấy cách anh ta gọi tôi một cách thân mật Như quen biết đã lâu Cảm thấy không lọt tay cho lắm Mà thôi kệ anh ta Muốn sao cũng được Bây giờ còn chuyện quan trọng trước mắt cần phải giải quyết Tôi đi sâu vào bên trong Vài vách tượng xót lại Bị màn nhện giăng kính luồng âm khí lạnh lẽo từ đâu thổi tới Chỉ có tôi mới có thể cảm nhận nó được một cách rõ nét Đó là do những người bỏ mạng ở đây hù dọa người hay sao? Hay nơi đây còn bí mật trận người nào mà tôi chưa biết được? Tiếp xúc với người âm nhiều Nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác lạnh thấu xương như lúc này Ngay cả khi bước vào căn nhà ma của một phù thủy Cũng không hề nặng âm khí như nơi đây Tôi đảo mắt quan sát tứ phía Thấy bên kia có một cái giếng nước bỏ hoang Tôi tiến lại nơi đó kiểm tra một lực Càng tới gần thì miếng ngọc trên cổ tôi càng phát sáng. Mỗi lúc như vậy nó báo cho tôi biết nguy hiểm đang trình trập. Xong điều đó không làm cho bước chân tôi dừng lại. Sự tò mò trong người càng dâng cao, thôi thúc tôi rằng ở dưới đó ắt có một vật gì có thể quan trọng và cũng có khi là không. Đứng bên cạnh thành giếng, tôi cúi đầu ngó xuống, tay rút sẵn con dao chém yêu ma mà nắm chặt. Làm như vậy để đề phòng bất trắc trái với suy nghĩ của tôi khi nãy mặt nước cô diến quá độ tĩnh lặng đến nỗi có thể so bóng mình bên dưới những bộ dân sĩ một tra tu tổ hai bên thành giếng bên dưới gốc là những đám rêu trơn nước xanh biếc tiện tay tôi nhặt viên đá ném xuống dưới mặt nước tạo thành một vòng tròn lan ra khắp giếng một lúc sau trở về về tĩnh lặng vốn có quái lạ thành giếng trỏ tràn đổ nát Vậy mà nước trong giếng lại trong xanh như vậy Vừa dứt lời Tôi ngó xuống nhìn thêm một lần nữa Trước khi rời đi Thì lập tức khuôn mặt của một người con gái tuyệt đẹp In rõ trên mặt nước Tôi giật mình Ngồi phịch xuống đất Cương mặt đó Nếu không phải của tôi Thì ác chỉ có thể là mặt quỷ thôi Lấy can đảm Tôi quyết định ngó xuống một lần nữa Đó là một cương mặt tuyệt đẹp Nhưng sắc mặt xanh lét Có mắt màu trắng đục Trên đôi gò má là hai hàng lệ màu đỏ chót Đang tuôn chảy Khuôn mặt nở ra một nụ cười dịu dàng Nhưng nụ cười cứng đơ Như được tạc sẵn trên khuôn mặt Tôi chạy trốn ánh mắt ấy Khuôn mặt từ dưới giếng hiện lên Lướt lên rất nhanh Trong khi chân tay tôi đã tê cứng Cũng không thể làm gì trong lúc này Những tưởng sẽ bị cô ta nắm tóc Mà kéo xuống dưới đáy giếng bầu bạn. Lúc cánh tay của ta vừa bóng vào thành Liền bị ánh sáng của miếng ngọc hất văng ra xuống Kèm theo đó là một tiếng tét ghê rợn Và một điệu cười ma quái âm vọng lên Tôi nắm chặt con dao trong lòng bàn tay Miết một đường dài cho máu chảy ra Nắm chặt nắm đấm Nhỏ xuống nước ba giọt máu Miệng làm bầm câu chú Ngày tức khắc Mặt nước giếng chuyển động lăn tăng những làn sóng mạnh giận Cuối cùng là những trận cuồng phong giận dữ Nước dưới giếng bỗng chuyển một màu đỏ tươi như máu Dân cao tạo thành vội trồng Muốn nhấn chìm tôi trong cơn thịnh nộ Nhanh như cắt Tôi móc lá bùa kẹp vào hai ngón tay Đưa lên ngang mặt bắt đầu điểm trúng Tôi phóng bùa xuống giếng Vội trồng đang hung dữ Lập tức thu mình quay xuống Bỗng chốc mặt trước trở nên êm ả trở lại Tôi tạm thời phong ấn cái giếng ma này lại. Chờ làm xong công việc sư phụ giao phó, tôi sẽ quay lại đây phong ấn cả khu này. Như vậy thì những hồn ma nơi đây mới không ra khỏi mảnh đất này đi hại người được nữa. cha con dao vào võ tôi quay trở lại xe. Thấy lường gì đi qua đi lại ở ngoài cổng, chốc chốc lại trướng cổ ngó vào trong. Là anh ta đang lo lắng cho tôi hay sao? Không thể tin được. tôi anh à! Em làm gì mà lâu vậy? Em không sao chứ? À, tôi không sao. Chúng ta đi thôi. Trời đất. Tao em chảy máu rồi kìa. Vậy mà con nói không sao? Em bất cẩn quá đó. Anh được quan tâm mấy cái chất thương giặt chảnh này? À, với em là giặt chảnh thôi. Nhưng mà với anh thì không. Chỉ cần em đau một chút, anh cũng thấy sót đó. Vừa nói, anh ta vừa rút chiếc khăn tay, quấn vào tay tôi để cầm máu. Dù biết cái sự quan tâm này có hơi giả tạo, nhưng nó lại tạo ra một ấn tượng khá đậm trong tâm trí của tôi. Suốt quãng đường về nhà Phương Linh, tôi đã nghĩ lại cái cảm giác hôm chị em chúng tôi bước vào quán trọ. Quả thật nó thật đến độ tôi không nhận ra nó là ảo giác, hay nói cách khác, đó là huyền thuật. Thứ gọi là huyền thuật chính là lợi dụng tà độc, dẫn dắt cảm xúc của đối phương, thả con quỷ trong lòng của đối phương ra. Khiến cho dục vọng sợ hãi Hay là điểm yếu to lớn lên gấp trăm ngàn lần Nếu như lão tâm mụ hôm đó muốn lấy mạng chúng tôi Thì đã giết hai tỷ đệ chúng tôi ngay trong cơn ảo giác đó Cách hóa giải và phá vỡ huyền thuật Chính là chiến thắng chính dục vọng của bản thân Tự khắc huyền thuật sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng nữa Cũng chính vì tự chúng tôi thoát ra khỏi ảo giác ma quái đó Nên lão ta mới trọng dụng Bắt tay bằng những cuộc giao thương Mang đầy sự chết chóc Tới gần trưa Chúng tôi tới nhà của Phương Linh Vừa trải qua vài chuyện Nên tôi không còn cảm thấy đói Thấy cô chủ về Một cô gái trẻ từ trong sân chạy ra Mở cửa xe rồi cười nói <cười> Cô chủ đã về à, Ba mẹ tôi có trong nhà hay không Tí nữa bảo dì Huệ Nói mấy món ngon ngon nha Chưa nay nhà có khách Cô gái đó tắt hẳn nụ cười Khi nhìn vào trong xe và thấy tôi Nét mặt thờ ngây đã biến mất Tay vào đó là một nét mặt từng trải Dài dặn hơn số tuổi của ta có Tôi bước xuống Nắm lấy cổ tay của ta dơ lên ngang mặt Bàn tay này rất thô và sạch Những ngón tay không được thẳng tắp, Khô ráp Chứng tỏ là người Hay cầm nắm những vật thô Cô ta chợt hất tay tôi ra Mặt mày sắm quét hỏi Cô... cô... cô tính làm gì? Tôi đâu có làm gì cô tại tôi mắc bệnh nghề nghiệp quá đó tôi gặp ai cũng muốn xem tướng đó mà cô ta bồng ra sau lưng Phương Linh tránh né ánh mắt sò rét của tôi hai tay nắm chặt vạt áo chắc hẳn đó là cách cô ta tự trấn an mình tôi liếc nhìn xuống dưới chân cô ta thấy cô ta không đứng yên mà một chân cứ co lên Gãi chân còn lại Bụng đỏ một lớn đốm chứng tỏ là vết thương do côn trùng Vương Linh và Lương Duy mời tôi vào nhà Khi đi ngang qua chậu sen Thấy mấy bông hoa nở rất đẹp Tôi liền tiến tới Nhưng lúc không ai để ý Tôi giả bộ thả chiếc điện thoại xuống nước Rồi thốt lên rằng Ê chết rồi tôi bất cẩn quá Làm rơi điện thoại vô chậu sen rồi Làm ơn giấc nó lên giùm tôi với Lương Duy đi tới sẵn tay áo định thọ xuống tìm, Liền bị tôi cản lại Khoan đã, Anh vừa từ cậu chết trở về Nên tránh xa bụng xình Tay tôi lại đang bị thương nữa Việc này nhờ có giúp một tay Cô đồng ý chứ Tôi nhìn Lý bằng ánh mắt nài nỉ Phương Linh cũng tán thành Gật đầu ra hiệu Lý đi tới bên cạnh chậu sen Bàn tay từ từ thò xuống Mò mẫm dưới bụng Tôi mỉm cười nghĩ trong đầu <cười> để xem Tay cô có lộ ra vết tích của mũ chuối đêm quay không Ngày đêm hôm qua tôi đã nghi ngờ Lọt được vào nhà ông Vương Chắc chắn trong nhà phải có nội gián Nên sau khi thấy kẻ trộm đứng dưới bụi chuối Tôi đã nghĩ ra cách phóng dao Chém đứt vài ba quả Để mũ của nó chạy xuống mặt cô ta Thấy nhột và ướt Kiểu gì cũng đưa tay lên quẹt Mũ chuối nếu không rửa sạch Khi mọ dưới bụng Sẽ thâm đen lại Phương Linh đi đến cất tiếng hỏi Ý à tìm được điện thoại cho cô tự anh chưa À, dạ chưa cô chủ Cô ta lắc đầu nói Lương Duy xốt ruột thấy tôi và Phương Linh Đứng ngoài trời nắng Anh ta bảo Ừ tìm không thấy thì thôi Để chiều anh đưa em đi mua cái khác Tôi tỏ vẻ không đồng ý Cái chính là muốn bắt gian Chứ điện thoại đó thì có đáng giá gì đâu Tôi tự chối khéo Không được Đây là điện thoại đầu tiên tôi mua Sau khi tự kiếm ra tiền đó Hồi trên núi, cách xa thành phố Muốn dùng cũng đâu có dùng được Lời của tôi vừa dứt Lý Hậu hỡi la lấn Thấy rồi, em thấy rồi Trời ơi, nó lãng qua bên kia, lạ thiệt đó Thực ra khi tôi cầm chiếc điện thoại Tôi đã nắm chặt nó trong lòng bàn tay Xòa xòa mấy cái Thổi thêm vào mấy hơi bùa chúng, Cốt là để lý tiệm không ra Nó có tác dụng che mắt người nhìn tầm vài phút Và nó đã thật sự hiệu quả Thấy cầm chiếc điện thoại ra bể nước rửa sạch Thấy màn hình tối ôm Cô ấy tỏ vẻ tiếc núi Tôi biết Điện thoại rẻ tiền một khi rơi xuống nước Sẽ trở thành như cục đá thôi Chỉ có vứt đi chứ cũng không cứu nổi Cô ấy chỉ chiếc điện thoại ra trước mặt Cho ngại ngần nói điện thoại của cô nè Tôi không dám chắc nó còn, còn xài được hay không nữa Tôi chặt lưỡi Giả bộ tiếc rẻ Ờ, tiếc thiệt á Làm sao bây giờ Hay là cô chỉ dùm tôi chỗ đi sửa đi Ừ cái loại này mà đem đi sửa Tiền sửa chỗ cũng mắc hơn tiền mua đó Thôi Tí nữa anh chở em về, Anh tặng em một cái mới Xem như là quà gặp mặt chị Tôi lắc đầu Để ý bàn tay của cô Lý Thấy bàn tay trái đúng là lớn đốm vết thâm thật Vừa nhận điện thoại xong Tôi chọc vội lấy cổ tay của Lý Kéo cô qua một bên Cho nghiêm mặt hỏi Cô nói đi cô là kẻ trộm đêm qua lẻn vào phòng tôi đánh cắp quyển sách cũ nát đó có phải không đi luống cuống tay bò bạc áo nát bét lý nhí mà đáp đợi đâu có cô đừng có nghi oan cho tôi tay tôi dính mũ á là bị gọt trái su su chứ không phải dính mũ chuối tôi cười khẩy thấy cô ta chưa đánh mà tự khai thì thật buồn cười tôi ghé sát mặt cô ta hai mắt chạm vào nhau gần tới nổi nghe rõ cả hơi thở gấp gáp và cả tiếng tim đập thình thịch <cười> sao cô biết ý tôi muốn nói đến trên tay cô là mũ chuối gì à, à, tôi tôi tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi tôi gằn giọng tính tôi không thích bồng bò nói mau nếu cô không khai ra hết tôi đưa cô đi gặp cảnh sát tới lúc đó bản thân cô sẽ gặp chuyện phức một khi tên cô đã có trong sổ đen đó Thì xem như tương lai của cô cũng không còn đâu Lần này tôi thấy cô ta tỏ ra sợ hãi Khi nghe nhắc tới cảnh sát Lý liếc mắt về phía Phương Linh Như muốn cầu cứu Xong có điều Phương Linh và Lương Duy Đang mãi trò chuyện cùng nhau Họ không hề hay biết tôi và Lý Đang giải quyết khúc mắc, Càng không biết Lý là kẻ trộm liên qua. Tôi nắm được thớp cô ta nhưng cơ hội phải khai thác cho hết Trai cho ra kẻ chủ mục Cô khai mau Thì tôi sẽ bỏ qua cho cô Tôi biết là người giúp chắc như cô Không thể là kẻ chủ mưu được Ai sai cô tới chỗ tôi đêm qua Cô và bà giúp việc nhà ông chủ vương Có quan hệ như thế nào à, đừng, đừng làm khó bác ấy Tất cả mọi chuyện là do tôi Ba chỉ muốn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ thôi À Tức là sau lưng cô có người sai kiến Còn không mau nói ra đi Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi Lý xoay mặt đi ngẫm nghĩ một lát cũng chịu khai Thì ra Lý là con gái Của một võ sư có tiếng trong vùng Ba cô ấy bị bệnh Cho nên đã mất cách đây vài năm Bản thân cô là phận gái Cho dù có học những đường quyền Của cha từ bé Thì vẫn không đủ sức để duy trì võ quán của cha Không có học viên Không có thu nhập Tiền bạc không có Thêm việc mẹ cô lại mắc bệnh nan y Nên Lý đành gác nghề mua kiếm sinh vào nhà Phương Linh làm giúp việc. Thấy Lý chất phát lại nhanh nhẹn, được việc, nên gia đình chủ rất thương yêu. Đáng lẽ ra mọi chuyện cứ như vậy, thì không có ngày hôm nay. Thế nhưng cuộc sống đôi khi không như chúng ta muốn. Trong một lần mà Lý đem đồ qua nhà Lương Duy, tình cờ cô nhặt được thanh kiếm đồ chơi của cậu ấy. Vì nhớ nghệ, Lý tiện tai nhặt nó lên, múa vài đường bắt mắt. Bà chủ căn nhà cũng là mẹ của Lương Duy, Thấy Lý có sức khỏe siêu phạm, liền thuê cô làm giúp mình một số việc mà bãi sai khiến. Dĩ nhiên, chỉ là hộ tống bãi mỗi khi ra ngoài, hoặc là đi theo xe áp tải hàng cho bến tàu. Hàng hóa buôn bán gì, Lý cũng không được biết, chỉ nhận định và làm theo, không được thắc mắc. Có khi là hàng lậu cô cũng không biết nữa. Bởi Lý chỉ cần ai trả cô tiền, cô sẵn sàng bán mạng. Cho dù có phải nhảy vào biển lửa, cũng phải cố gắng hoàn thành. Và nhiệm vụ gần đây nhất của Lý Chính là lẻn vào nhà ông Vương Đánh cắp quyển sách tôi mang về Từ nhà của một phù thủy Sau đó đem sách đến chỗ của bà ta Công việc chỉ có như vậy Trót lọt Lý sẽ được thưởng lớn Mai cho cô Bà giúp việc cho nhà ông Vương là bà con xa với Lý Cô ta nhờ bà ấy đánh thuốc mê vào bữa cơm tối Làm cả nhà chìm vào cơn ngủ say Sau đó tìm cách Giúp cho Lý đột nhập Nếu vụ này trót lọt Bà giúp việc sẽ phụ trách Xóa đi mọi tung tích Và nhận được một khoản số tiền chia Không ai cho họ là tôi còn tỉnh Kế hoạch đổ bể Bà giúp việc cũng không có cơ hội lẻn vào trong phòng Cắt sợi dây mà đem giấu đi Tất cả mọi chuyện là như vậy Hẹn gì sáng nay tôi thấy bà ta cứ lén la lén lút Trình rập ở quanh nhà Cô còn giấu tôi chuyện gì hay không? À, không Cô trực tiếp giao dịch với bà chứ bảy tên gì bảy tên là quý ở nhà tôi thấy người ta hay gọi là bà chủ tôi chỉ gặp bà ta trong những lần đi theo thôi còn lại tôi nhận lệnh từ một cô gái khác vậy mùi dầu thơm trên người của cô tôi thấy cái mùi này rất giống với hương thơm trên người của vương linh đó. nhờ nó mà tôi tìm ra cô đó à, đó là lọ nước hoa của chủ mới vừa mua nhờ tôi dùng thử xem như thế nào vô tình là để cô phát hiện ra Thôi được, tôi sẽ giữ lời hứa với cô Tôi kẻ nhân cặp chân mày, Người mà Lý vừa nhắc đến Lại là một cô gái Càng lúc tôi càng cảm thấy chuyện này thật khó hiểu Càng cố điều tra thì lại càng rối trắm Tôi tính làm xong vụ này Thì bắt đầu điều tra mọi chuyện từ bà Lệ Xuân Vì sao bà ta bắt cóc Lương Duy Bà ta có thù hận gì với nhà họ Lương Hay chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiện Bà Lệ Xuân Lão tam mụ và mụ phù thủy kia Có liên kết với nhau như thế nào Đang suy nghĩ mong lung chợt lưng duy đứng từ xa gọi Kéo tôi thoát ra khỏi mớ bồng bồng Thưa anh à Chúng ta vô dùng cơm thôi Tôi ngước lên Gật đầu Dặn lý đừng nói chuyện này với bất cứ ai Tôi sẽ tha cho cô ấy Bảo cô ấy đừng lúng sâu vào Kéo chút họa bầu thân hai người nói chuyện gì vậy? À, không có gì. Tới cô Lý cũng là người biết chút võ công, nên Hàn Huyên cho đỡ nhớ nghề thôi mà. Tôi trả lời cho có lệ. Ánh mắt Cư Lương Duy khi nãy nhìn tôi khiến tôi hơi chột dạ. Ánh mắt này nói ấm áp cũng không phải, mà nói xảo quyệt mưu mô cũng không. Không biết anh ta đã ra sức tiếp cận tôi với mục đích gì, nhưng tôi biết rõ, ánh mắt đó không chất chứa tình yêu. Mãi tới chiều thì Lương Duy mới chở tôi về Anh ta ghé tiệm điện thoại Mua cho tôi một chiếc mắt tiền nhất Giống hệt như cái điện thoại mà anh ta đang dùng Tôi từ chối Nhưng không có tác dụng Ý Lương Duy đã quyết Thì khó ai làm cho anh ta thay đổi được Anh ta chỉ tôi cách xài Chỉ nhắn tin Chỉ cách mở định vị Gửi đi cho người quen nếu như gặp bất trắc Những lúc này trong anh ta thật tốt Cảm giác yên bình thoải mái trong tôi ùa về Thế cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng có Thôi anh à Nếu lỡ khi nào gặp nguy hiểm nữa Nhớ mở định vị Và chia sẻ qua cho anh Anh đã cài đặt sẵn rồi Em chỉ cần sử dụng như thế này là được Vừa nói Anh ta vừa làm bài thao tác Làm quen máy cho tôi hiểu Tôi ầm ờ cảm ơn Món quà hơi đắt Nhưng mà anh ta tự nguyên tặng cho tôi Vậy thì cũng không cần khách sáo nữa Xe ra khỏi thành phố, bắt đầu trẻ vào con đường bắn. Nghe nói anh ta chở tôi tới một nơi, có núi đồi, có những khóm hoa dại đang đua nhau nở trộn. Tôi háo hức lắm, lần đầu được đi chơi như thế này. Còn chưa kịp vui mừng, thì bỗng hai chiếc xe ô tô bảy chỗ, bất ngờ từ đâu lao tới. Ép xe của Lương Di bảo lầy đường. À, cẩn thận! tiếng thắng xe vang lên chắc chúa kèm theo là tiếng động cơ ghê rợn. Lương Duy vội thắng gấp, mai mà xử lý tình huống kịp. Vừa mới dừng xe chưa kịp định thần, thì sáu ca đàn ông cao to từ trên hai chiếc xe kỳ bước xuống. Mặt cả nào gã nấy hầm hầm sát khí. Trên tay kẻ cầm gậy, đứa cầm dao, gá cầm cuộn dây thần, đập bơm bớp vào đầu xe. Xuống xe mau lên, nếu không thì đừng có trách tụi này. Lương Duy khá bình tĩnh, Anh dặn tôi ngồi yên trên xe đừng bước xuống Một mình anh xuống xe Đóng cửa lại Cho hỏi mấy gã giang hồ Mấy lại Muốn gì Không phải là việc của mày Biến đi thằng nhóc Giao con nhỏ kia cho tụi tao Nếu tôi không muốn thì sao Lương Duy vừa dứt lời Một gã từ đằng sau Lù lù xuất hiện Trên tay là cây gậy đánh móng chạy Gõ một phát vào sau gáy Lương Duy chỉ kịp a lên một tiếng Đưa tay lên miệng bịch vết thương đang chảy máu tràn Xoay người lại Bàn tay trung chảy chỉ vào mặt cả vừa đánh mình Lấp bóp giọng nói đứt quản Anh, anh chấm đánh tôi Đánh mày thì sao Mày tính làm gì tao Mắt của Lương Duy chắc hẳn lúc đó hoa lên vì đau Hắn ta cây gậy lên quá đỉnh đầu Đến đập thêm một nhát nữa Thì tôi nhanh chóng lao ra khỏi xe Dừng tay là làm hại anh ta Mấy người muốn gì Hai gã thấy lương duy lão đảo Bước tới khóa chặt tay anh Kiểu như giam lỏng không cho hành động Một gã tiến lên phía trước Đứng đối diện với tôi Cất giọng mỹ mai <cười> Thế này cũng gọi là đệ nhất Mỹ nữ giang hồ sao Tao thấy người ta nói quá lên đó thôi Người mảnh mai gió thổi Cũng bài như thế này Thì làm ăn được cái gì đây À Tụi mày thấy tao nói có đúng hay không Cả đám phá lên cười Tôi liếc nhìn sang lương duy Sắc mặt anh ta tái nhợt hẳn đi Máu từ sau gái nhiễu xuống ướt sủng nhụm đỏ Cái chiếc áo sơ mi đang mặc trên người Người liệm dần đi Không đủ sức để chạy nữa Đừng có hỏi nhiều Mấy người cần dễ tôi Khả lắm của em Tính tình rất thẳng thẳng Anh đây cũng thích làm việc với những người như vậy Chứ cần cô em giao quyển sách đó ra Bọn anh sẽ thả thằng này đi ngay lập tức Nhưng mà tôi không mang nó theo Mấy người có thể chở tôi về cái mực thự Nơi chúng tôi đang ở Tôi sẽ lấy nó đưa cho mấy người yeah, cô em định lừa ai Không có giọng do Tối nay 10 giờ đêm Mày phải đem sách tới địa chỉ này Để chuột thằng nhóc này vậy Mày không có quyền chọn lựa Hắn ta ném cho tôi một mảnh giấy Bên trong có ghi dòng địa chỉ Để đêm nay giao dịch Tôi nghĩ làm căng quá sẽ đứt dây đàn Nên đành dùng kế xuống nước hạ mình Được rồi Tối nay tôi sẽ đến đúng hẹn Nếu như anh ta mất một cổng tóc Thì mấy người sẽ phải đền gấp đôi đó Lời tôi đã nói tôi sẽ làm Ok Hai thằng mày lấy xe chở con nhỏ này về Con tụi mày nhiều thằng này lên xe đưa đi Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Giao thương cõi âm tác giả Trần Đăng Linh Hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành